Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 106 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua dòng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Quang và bạn Nguyễn Thị Châu Anh đã đồ nay ủng hộ kênh Trần Dân Vlog qua bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua ví mô Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 837, sinh thêm một đứa. Lý mộ đứng trên đầu của gã nói, Ngươi, dừng một chút. Ngao nhuận dừng thân hình hỏi, Chủ nhân, có gì phân phó? Lý mộ thản nhiên nói, Thực là của ngươi, mà như vậy, Làm thủ hạ của ta nhất định không có phục lắm rồi. Ta cho ngươi một cơ hội, Ngươi khiêu chiến ta một lần nữa, Ngươi nếu mà thắng, Ta liền trả lại ngươi tự do. Ngao nhuận liên tục lắc đầu, Không không, không. Làm thủ hạ của ngài, ta tâm phục khẩu phục. Lý mộ lành lùng nói, bớt nói nhảm đi, ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó đi. Thần đô, Lý Phủ Sáng sớm, khi mà Lý mộ từ trong phòng của Lý Thanh đi ra, giảng giảng về tiểu bạch, đã mua đồ ăn trở lại. Các nàng vừa ở cửa phòng bếp rửa đồ ăn, vừa thảo luận một kỳ sự dân chúng thần đô đồ đang đồn đại rầm rộ. Một ngày trước, trong quận, không chỉ một người dân khi mà làm lụng ở đồng ruộng, nhìn thấy trên trời của thần long bay qua thần đô ở đất liền không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy thủy tộc lông tộc từ trước đến nay đều xuất hiện trong lời đồn tin tức trung quận xuất hiện thần lông một khi mà truyền ra dẫn phát bằng luận sôi động khắp dân chúng dân chúng chưa bao giờ thấy chân lông tự nhiên không có phân biệt rõ giao lông cùng chân lông khác nhau lý mộ cũng không có mang con giao lông kia trở lại thần đô Mạc La An Trí gã ở một con sông của Trung quận, ngày thường tu hành chờ Lý Mộ sai phái. Vì địa phương yên ổn, Lý Mộ còn lập cho gã hai cái quy củ. Thứ nhất, không cho phép hiện thân trước mặt người khác, quấy nhiễu dân chúng. Thứ hai, trong 10 năm tới, vấn đề sinh lý của gã chỉ có thể lấy tài giải quyết, không cho phép câu dẫn người đã có chồng, cũng không cho phép dụ dỗ nữ tử vô trì mặc kệ là người hay là yêu. Chỉ cần phát hiện một lần, Lý Mộ sẽ trực tiếp cắt công cụ gây án của gã. Mười năm sau, Lý Mộ nhất định đã bước vào cảnh giới thứ sáu, không cần con dao lông này nữa, có thể thả cho nó tự do. Hôm nay là ngày bọn Nguyễn Cơ về Yêu Quốc. Lý Mộ tự mình dẫn quan viên của Hồng Lưu Tự tiễn các nàng ra khỏi thành. Nguyễn Cơ vốn muốn bảo Lý Mộ hậu tống nàng về Thiên Hồ Quốc, nhưng đã bị Lý Mộ vô tình từ chối. Tuy nói thân phận của nàng cực kỳ đặc thù, yêu quất cùng ma đạo coi nàng là cái đinh trong mắt. Nhưng nữ dương thiên hậu quốc hôm nay sớm không phải là quyển cơ ngày đó. Lý mộ mang tài sản từ yêu hoàng bạch đế nơi đó kế thừa, hầu như tất cả đều đã đưa cho nàng rồi. Hôm nay cho dù là giao thủ với nữ hoàng, nàng cũng chưa chắc sẽ rơi vào thế yếu. Nào còn cần người khác bảo hộ đâu. Một chuyến đi thần đô này, Nguyễn cơ đã chịu đả kích rất sâu. Chưa ra khỏi thiên hồ Quốc, nàng căn bản không có tưởng tượng được nữ dương thiên hồ Quốc cùng với nữ hoàng đại chu trên lệch rốt cuộc ở nơi nào. So sánh với đại chu thành đô, thiên hồ thành của nàng nhiều nhất xem như là một sơn thôn nhỏ cằn cổi thôi. Trừ phi, nàng có thể thống nhất yêu quốc, trở thành dạng yêu nữ dương, hơn nữa mang tu vi tăng lên cảnh giới thứ bảy mới có tư cách ngồi ngang hàng với chu vũ. Cửa thành, Nguyễn Cơ nhìn thoáng qua cái thuyền bay lơ lửng trong không trung, nói với Lý Mộ, ta đi đây. Lý Mộ vui mừng, lộ rõ trên nét mặt, vội nói, tạm biệt. Nàng ở thần đô, tận sức trước mặt của Liễu Hàm Yên, chăm ngòi đi dán quan hệ của hắn cùng với nữ hoàng. Nàng đi, gia đình của Lý Mộ ít nhất sẽ hài hòa thêm hai phần. Lý Mộ chờ đợi đã lâu đối với chuyện này. Nguyễn Cơ bắt được một nụ cười trên mặt của hắn, hư lạnh một tiếng nói, Ta đi rồi, ngươi rất vui vẻ sao? Lý mộ khoát tay nói, Nào có đâu chứ? Đứng xa xa, Nhìn thuyền bay quá thành một luồng hào quang đi xa, Lý mộ dây dây ở bên hông, Còn mơ hồ đào, Về cung để mà phục mệnh. Cung trường nhạc, Chu Vũ ôm Trung Linh thản nhiên hỏi, Con hồ ly đó đi sao? Lý mộ nói, Đã đi rồi. Chu Vũ mang mặt mình cùng với mặt Trung Linh, Dán vào nhau cười nói, Linh Nhi, mẹ sẽ mang con đi một nơi rất thú vị. Tiểu cô đường nói, phụ thanh cũng đi đi. Lý mộ, theo sau hai mẹ con bọn họ ra khỏi cung trường nhạc. Nữ hoàng có thể thật sự đến tuổi làm mẹ rồi. Đối với Trung Linh, một câu một tiếng mẹ tương chiều mọi cách. Ngay cả lý mộ, cảm giác mình đã bị thất sủng rồi. Nhưng mà hắn cũng không ghen với con gái của mình. Cái loại cảm giác một nhà ba người hòa thuận vui vẻ này, Hắn rất là hưởng thụ. Đợi về sau nhàn rỗi, cùng với Liễu Hàm Yên, Lý thành cũng sinh hai đứa. Cuộc đời liền thật là nhiên mãn rồi. Trong Hoàng Cung, Duyên Quang các bộ cùng với cung nữ ở trong cung, thấy một màn như vậy, đã thấy lạ mà không lạ nữa. Ai cũng biết, con gái của Lý Đại Nhân nhận Bệ Hạ làm mẹ nuôi. Bệ Hạ đối với nó có thể hết sức cưng chịu, thường xuyên triệu nó đến trong cung. Dặn dò ngữ trù, làm các loại món ngon cho nó, dẫn nó đi chơi trong cung. Cao thấp hoàng cung đã biết vị tiểu cô nương đáng yêu này. Về phần con gái của Lý Đại Nhân từ đâu mà ra, mọi thuyết xôn xao. Có người nói hắn trước đây sinh với Lý Phu Nhân, cho tới bây giờ mới truyền tin. Cũng có người nói Lý Đại Nhân cùng cái vị nữ dương yêu quốc kia sinh ra, gần đây mới được đưa trở về. Hoàn nhiên trong triều có một chút tù vi tự nhiên có thể nhìn ra. Con gái của Lý Đại Nhân không phải là nhân loại, cũng không phải là yêu tộc, mà là một đạo linh thể, vô cùng có khả năng là Lý Đại Nhân và quỷ vật sinh ra. Loại chuyện này xảy ra trên người của hắn, không kỳ quái chút nào. Mọi người đều biết, Lý Đại Nhân không bè không đảng, cương trực công chính, một lòng vì dân vì nước, chỉ có háo sắc thôi, người đẹp thì dần quanh bên người, không chỉ cùng với bệ hạ truyền ra tinh đồn, Nghe nói cũng có giao tình không cạn với nữ dương yêu quất. Cái này thật ra cũng từ khi cảnh sát Minh Bệ Hạ sủng ái đổ giảng. Từ xưa đến nay quân dương gia phong con cái trọng thần làm công chúa không ít. Nhưng mà trực tiếp nhận thân lại phi thường hiểm thấy. Hoàng cung, chu vũ dẫn trung linh đi vào tổ miếu. Lý mộ cũng đi theo vào Đây không phải là lần đầu tiên hắn vào đây so sánh với lần trước. Lần này trong tổ miếu xảy ra biển hóa rất lớn Nơi này Trần Thiết cũng bố trí yên nguyên 36 cái đỉnh nhỏ nối với một cái đỉnh lớn Một con rồng vàng trong đỉnh lớn di chuyển không ngừng Nhưng ánh sắc vàng trên mỗi một cái đỉnh nhỏ kia So với Lý Mộ một lần trước nhìn thấy Chói mắt hơn không ít Chói mắt nhất tự nhiên phải thuộc về cái đỉnh ở giữa trung quận Niệm lực của dân chúng thần đô cường đại nhất Bằng với mấy đỉnh còn lại hợp nhất Lý Mộ lần trước đến, đỉnh niệm lực các quận xa không có sáng ngời như vậy. Cái này nói rõ trong thời gian 2 năm qua, niệm lực của dân chúng các nơi đối với triều đình có một sự tăng trưởng rất lớn. Chương 838 Một mặt là luật lấy bạc chuộc tội quỷ bỏ, xử trí tham quan ô lại, khiến cho dân chúng càng thêm tin cậy đối với triều đình. Một mặt khác, các quận sau khi mà thành lập ti Yêu vật cảnh nội của Đại Chu cũng cống hiến ra không ít niệm lực. Trừ cái đỉnh nhỏ càng thêm sáng ngời, rồng vàng trên cái đỉnh lớn kia so với Lý Mộ lần trước gặp cũng béo lên cả một vòng. Lúc này đang vui vẻ di chuyển trong đỉnh. Ba lão giả mặc tứ trạo long bào thủ ở chỗ này, bọn họ là cường giả tiêu thị hoàng tộc. Từ sau khi bị Chu Gia trộm đế khí, Tiêu Gia liền suốt tận ba cường giả tông tộc trấn thủ tổ miếu. Để tránh đế khí lại một lần xuất hiện sai lầm Mà ba người này Cũng sắp xỉ toàn bộ chiến lực Đứng đầu của tiêu thị hoàng tộc Bà lão giả thấy nữ hoàng Mang theo Lý Mộ cùng Trung Linh tiến vào Chỉ là dương mắt nhìn thôi liền một lần nữa nhắm hai mắt lại Trung Linh dương tay Muốn đi bắt con rồng vàng kia Lý Mộ vội nói Cái này không thể sợ đâu chu Vũ liếc Lý Mộ một cái thẳng nhiên nói Có cái gì mà không thể sợ Nàng nhìn phía con rồng vàng kia nói Lại đây Rồng vàng rung bay bẫy bay đến Đã bị trung linh chợp trong tay thưởng thức Nó giống là một vật vô hình Nhưng mà trung linh cũng là linh thể Rất dễ dàng mang nó chợp vào trong tay Tuy ý nhào nặng Trung linh chơi niệm lực chi linh chốc lát liền không còn hứng thú Tuy họ đều là linh thể Nhưng mà nó dựa vào thiên địa nguyên lực Con rồng này là niệm lực ngưng tụ Không thể để cho nó hấp thu tu hành Cho nên nó rất nhanh thả con rồng này ra. Rồng vàng lấy được tự do, lập tức chui vào trong đỉnh, không có dám thò đầu ra. Trung Linh hiển nhiên không biết, nơi này là quan trọng nhất của Đại chu Chỉ cảm thấy nơi này, giam cầm, nhàm chán, rất nhanh, ồn ào, đã muốn rời khỏi rồi. Sau khi một nhà ba người rời khỏi, tổ miếu một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà ba người ở góc khoanh chân nhắm mắt tu hành, có hai người chậm rãi mở mắt. Lão giả bên trái khẽ nhớ mày lẩm bẩm, nàng đây là ý tứ gì, đang yên đang lành, vì sao mà bỗng nhiên nhận một đứa con gái. Lão giả bên phải thản nhiên nói, cái này có cái gì phải đoán, chỉ cần nàng chưa có truyền ngôi cho người của chu gia, làm cái gì cũng không có quan hệ với chúng ta. Trong coi luồng đế khí này cho tốt, dựa theo tốc độ niệm lực hội tụ hôm nay, ngắn thì 5 năm. Lâu là 10 năm, một đạo đế khí mới sẽ thành thục, đến lúc đó chỉ cần dược ở trước chu gia thì có thể một lần nữa hành động quyết định đại cốt rối. Nói xong, trong mắt của lão lộ ra cảm khái nói, nàng tại vị mới có 5 năm mà thôi, ai cũng không có thể ngờ được. Đế dương đại chu từ trước đến nay ngưng tụ ra đế khí nhanh nhất lại chính là nàng. Lão giả bên trái nhìn lão một cái hỏi ngược lại. Cái này chẳng lẽ còn không có tính là việc lớn sao Ngươi cũng không có ngẫm lại ngôi vị hoàng đế của nàng Là như thế nào mà có Nếu nàng mang một đạo đế khí này Cho con gái nuôi của nàng Còn có chuyện của chúng ta sao Lão giả bên phải lắc đầu nói Điều đó không có khả năng Ngươi cũng biết Cô bé đó chỉ là một đạo linh thể thôi Lai lịch cũng bất minh Nó không có thể tiếp nhận đế khí Bách quan và dân chúng của đại chu Không có tiếp nhận nó trưởng thành hoàng đế nếu mà chu vũ thật sự muốn làm như vậy bốn thư viện lớn cũng sẽ không có ngồi xem mặt kệ đâu lão giả bên trái nhìn lão thản nhiên nói cô bé kia là không có khả năng nhưng mà người khác thì sao nhớ đâu mà nàng thích loại cảm giác này á tính tự mình sinh một đứa đến lúc đó dân chúng có thể phản đối bốn thư viện lớn còn có thể phản đối sao lời vừa nói ra ngay cái lão giả ở giữa trước sau nhắm mắt kia Hai con mắt đột nhiên mở ra. Hai năm qua, tình thế của thần đô xảy ra biến quá nghiêng trời là đất. Đảng mới, đảng cũ từng nắm giữ toàn bộ triều đình. Ở trên triều đường đã sớm mất đi đại bộ phận quyền lên tiếng. Đám đông quan viên lấy trương xuân cầm đầu, bắt đầu kiên định, đứng về phía nữ hoàng. Bốn thư viện lớn, hai năm trước, rõ ràng ủng hộ hai cái đảng cũ mới. Hai năm nay, thái độ càng ngày không có thể nắm lấy rồi. Nguyên nhân ở chỗ, lúc trước mọi người đều cho rằng Đại Chu sẽ quỷ trong tay của vị nữ tử đế dương này. Nhưng mà thật sự vừa dặn trái ngược. Hôm nay Đại Chu, thời điểm cường đại nhất, ngưng tụ nhất gần 50 năm qua. Bốn thư diện lớn không còn lý do nhúng tay người kế thừa của nữ hoàng. Lấy nữ hoàng bây giờ, được lòng dân cùng với quyền thế trong tay nắm giữ. Chỉ sợ nàng làm ra quyết định không quá khác người. Dân chúng và bốn thư diện lớn đều sẽ không có phản đối. Nàng tự sinh một đứa con, tương lai truyền ngô cho nó, cũng không ở hàng ngũ khác người. Ba người nghĩ đến loại khả năng này, bóng phát hiện, không biết từ đâu, từ khi nào, tiêu thị đã hoàn toàn mất đi sự khống chế, đổ với đại trù. Bọn họ nhìn về phía cái luồng đế khí kia ở trong đỉnh, ánh mắt càng thêm nóng cháy. Sự thật, tiêu thị thất thế đã không thể xoay chuyển luôn đế khí này có lẽ là hy vọng cuối cùng của bọn họ Sau khi mà trầm mặt hồi lâu Lão giả ở giữa chậm rãi mở miệng Tuyệt đối không có thể ngồi xem chuyện này Báo cho Bình Dương Báo bọn họ sớm làm phòng bị đi Cung trường nhạc Sau khi mà rời khỏi tổ miếu Mai đại nhân và thượng quan ly Dẫn chung linh đi ngự qua viên chơi Trong đại điện Chỉ còn lại có lý mộ cùng nữ hoàng Thật ra thật lâu trước kia Lý Mộ đã tự hỏi vấn đề vị trí trí cao vô thượng này của đại chu nữ hoàng rốt cuộc tính truyền cho ai. Lúc trước, hắn thông qua Mai đại nhân nói bóng nói gió, Mai đại nhân báo cho hắn đừng có tự tiện phỏng đoán thánh ý, cái này không phải là vấn đề hắn có thể hỏi. Lúc đó, Lý Mộ về nữ hoàng còn không phải quá quen thuộc, bây giờ hắn cảm thấy mình có thể hỏi rồi. Lý Mộ giọng điệu bình thản như thuận miệng hỏi: Một đạo đế khí kia ở trong tổ miếu Bệ hạ đã nghĩ cho ai chưa Chu Vũ nói Cho tiêu gia Nàng lúc nói câu này vẫn chưa do dự Hiển nhiên là sớm có tính toán Cái này giống hệ chi lý mộ đoán Nếu nàng không muốn Mang ngôi vị hoàng đế truyền cho tiêu gia Là sẽ không có cho phép Ba lão giả kia của tiêu thị Canh giữ ở tổ miếu Cái này nói lên Nữ hoàng ban đầu lên ngôi Liên đã có quyết định này rồi Lấy hiểu biết của Lý Mộ đối với nàng, nàng tất nhiên cũng đã cảm thấy họ Chu đạt được ngô dị hoàng đế bất chính. Quan niệm tiêu gia thống trị Đại Chu mấy trăm năm, tiêu thị chính hoàng tộc đã thâm căn cổ đế. Trả ngô dị cho tiêu gia là hợp tình hợp lý. Chu Vũ nhìn Lý Mộ hỏi, người cảm thấy thế nào? Lý Mộ nói, thần nghe bề hạ, hắn trước kia cảm thấy... Nữ hoàng truyền ngôi cho người ngoài Không bằng tự mình sinh một đứa Nhưng mà xem trình độ cứng chiều của nữ hoàng Đối với đứa nhỏ Chỉ sợ là nàng căn bản Không nỡ để cho con nàng chịu tội vậy Chỉ là thiên hạ quân thần Hai người bọn họ thật là không có dễ dàng gì Đánh hạ Tiện nghi miễn phí cho tiêu gia Tuy đã có phán đoán đối với điều này Nhưng mà sau khi từ chỗ của nữ hoàng được xác nhận Lý mộ đối với triều sự Dẫn lời lẫm xuống Không còn cái bộ dáng tràn ngập nhiệt tình trước kia. Ngay cả chuyện thân quốc ở biên quận khiêu khích, niệm lực Nam quận quái dị giảm bớt, hắn chưa có để bụng gì cả. Tất cả đều giao cho Trung Thư Tỉnh tự xử lý. Liên tiếp ba ngày, Lý Mộ đều đến muộn về sớm. Hôm nay vẫn như cũ, về sớm tan tầm. Khi mà về trong nhà, từ trong ta của giảng giảng tiếp nhận một tấm thiệp mời. Lý Tứ và Trần Diệu Diệu sinh đôi. Buổi tối hôm nay mời hắn tới nhà uống rượu. Lý mộ tự nhiên không có từ chối. Buổi tối dẫn theo chung linh cùng nhau qua đó. Ở trong nhà của Lý Tứ, Lý mộ gặp được Trương Xuân đã lâu không gặp. Gã vừa mới từ bên ngoài công tác trở về. Không biết có phải Lý mộ ảo giác hay không. Hắn luôn cảm thấy cái buổi tối hôm nay. Trương Xuân đang cố ý vô tình trúng tránh hắn. Sau khi mà tiệc rượu tan, Lý mộ chờ ngoài cửa. Thấy Trương Xuân đi ra hỏi. Lão Trương, ta đắc tội với ngươi sao? Trường Xuân liên tục lắc đầu. Không, không có, sao có thể chứ? Lý mộ hỏi, vậy ngươi trốn tránh ta làm gì? Trương Xuân quả huyết nói, không có, ta không có việc gì trốn tránh ngươi làm gì? Lý mộ chỉ có thể cho rằng mình nghĩ nhiều, chỉ vào Trương Xuân. Nói với tiểu cô nương trong lòng, Linh Nhi, dị này là Trường Thúc Thúc. Trương Xuân cười mất tự nhiên với Trung Linh. Lý Mộ nghi hoặc hỏi, người sao mà không kỳ quái, đây là ta sinh giai Trường Xuân liên tục lắc đầu, không, không kỳ quái, ta đối với chuyện này không có một chút hứng thú, trong nhà của ta còn có việc, ta về trước nha. Lý Mộ bất ngờ nhìn bóng lưng của gã đi xa, chỉ hơn một tháng không gặp, gã biến quá như vậy mà to lớn như thế, hoàn toàn không giống Trường Xuân yếu chuyện kia mà Lý Mộ đã quen. Đầu đường thần đô náo nhiệt như ngày xưa Các loại tin tức đề tài câu chuyện hội tụ ở chỗ này Hôm nay dân chúng cảm thấy hứng thú nhất là việc riêng của Lý Phủ Bên người của Lý Đại Nhân bỗng nhiên xuất hiện một đứa nhỏ Ở thần đô dẫn lên bàn luận sôi nổi Còn muốn bao trùm sự kiện còn tư sinh ồn ào thời kỳ tiên đế Đối với đứa nhỏ này là Lý Đại Nhân sinh với ai Mọi thuyết xôn xao Có người nói là Lý Phu Nhân Có người nói là nữ yêu dương quốc. Không biết từ khi nào bắt đầu. Thế mà có lời đồn. Đứa nhỏ này là Lý Đại Nhân và Bệ Hạ sinh ra. Nếu là trước kia. Dân chúng tự nhiên không có dám nghị luận Bệ Hạ. Nhưng mà từ sau khi mà luật pháp cải cách. Đại Chu không lấy lời nói để mà định tội nữa. Đề tài dân chúng nói chuyện phím. Cũng càng lớn mật hơn. Quán trà nhỏ lâm thời ở đầu đường. Tiểu nhị bán trà nhỏ giọng. Nói với một đám trà khách. Chà. Đạt người à, nghe nói chừa, Lý đại nhân và Bệ hạ sinh một đứa con gái rồi. Một trà khách nghe vậy cao hứng nói: "Lời đó thật sao?" Tiểu Nhị ngẩng ra một vẹn ngạc nhiên nói: "Cái này là chuyện trái với luân lý cương thường, ngươi tựa như rất cao hứng à." Trà khách đó không chút do dự nói: "Đó là đương nhiên, hổ phụ không có huyện tử, con của Lý đại nhân cùng với Bệ hạ, về sau tất nhiên cũng là rồng phượng trong lòng người." Con bé nếu có thể kế thừa vị trí của bệ hạ Con cháu của chúng ta cũng có thể rốt cuộc có cuộc sống tốt rồi Một đám trà khách nghe vậy nhau nhau hưởng ứng Thật hay là giả đó còn có loại chuyện tốt này sao Nếu là thật vậy thì tốt rồi Tiểu nhị quan trà kinh ngạc nhìn mọi người Hắn vốn tưởng chuyện này mà lọt vào dân chúng Chỉ trích nghị luận như thế nào không ngờ được Dân chúng lại có loại phản ứng này giống như so với chính bọn họ sinh con còn cao hứng hơn nữa chứ lý mộ nghe được cái lời đồn truyền lưu phố phường dân chúng bình thường không có to gan như vậy dám dị nghị nữ hoàng chuyện này nhất định có người ở phía sau bức màn thúc đẩy về phần người nào đang thúc đẩy lý mộ không cần nghĩ cùng biết hoặc là tiêu thị hoặc là chu gia mục đích của bọn họ đơn giản muốn thông qua áp lực dư luận Sớm đoạn tuyệt khả năng của nữ hoàng truyền ngô cho người khác. Nhưng mà không ngờ, dân chúng đối với Lý Mộ cùng với nữ hoàng ủng hộ cao như vậy. Mới có hai ngày thời gian đã có không ít người hô hào nữ hoàng lập hắn làm hậu. Người sao màn kia trộm gà không được còn mất cả một nắm thóc. Quan trọng hơn, lấy khí độ của nữ hoàng hậu quả đắc tội với nàng không có ai rõ ràng hơn so với Lý Mộ. Hắn đi vào cung trường nhạc quả nhiên thấy sắc mặt của nữ hoàng khó coi đến cực điểm. Chu Vũ thấy Lý Mộ đi vào trầm giọng nói: Trẫm đã sửa chủ ý rồi. Lý Mộ nghi hoặc nói: Sửa chủ ý gì? Chu Vũ lạnh lùng nói: Luôn đế khí đó, trẫm không có muốn cho tiêu gia nữa. Lý Mộ kinh ngạc nói: Bệ hạ muốn truyền cho chu gia sao? Chu Vũ nói: Không phải. Lý Mộ nghĩ nghĩ kinh ngạc nói: Chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn tự mình sinh một đứa? Chú Vũ chưa có mở miệng, Trung Linh trong lập của Lý Mộ dỗ tài vui vẻ nói, Tốt tốt, con muốn có đệ đệ mụi mũi chơi với con, cha mẹ, hai người sinh một đứa nữa đi. Lý Mộ nhìn Trung Linh, Vẽ mặt ngây thờ giải thích, Linh nhi ngoan, đừng có quậy Cha mẹ sinh con, Không có giống với sinh đệ đệ mụi mũi đâu. Tiểu cô nương tò mò chớp mắt hỏi, Có cái gì không giống? Nó có lẽ là vì hâm mộ bạn nhỏ khác, Đều có huynh đệ tỉ muội làm bạn Nhưng mà Lý Mộ giải thích với nó như thế nào đây Nó thật ra là thiên địa sinh Không phải là kết tinh tâm huyết của hắn Cùng với Nữ Hoàng Trung Linh tốc độ linh trí tăng trưởng rất nhanh Nhưng mà hiển nhiên không cách nào mà hiểu được Những cái chuyện này Lý Mộ cùng Nữ Hoàng biết nhau Lý Mộ mặt lộ vẻ xấu hổ Nữ Hoàng nâng khuôn mặt của Trung Linh Mỉm cười nói Linh Nhi đừng có dội Về sau con sẽ có đệ đệ muội mũi thôi Được nữ hoàng hứa hẹn, trung Linh vô cùng cao hứng, bỏ chạy ra ngoài chơi. Trong cung trường nhạc, thấy ánh mắt của nữ hoàng nhìn hắn, Lý Mộ quyết định thật nhanh nói: "Bệ hạ, sớm đánh mất ý tưởng này đi, thần và nương tử còn chưa tính có con đâu." Chương 840, Liễu Hàm Yên chủ động. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh, trong mấy năm tương lai, người bế quan thì bế quan, người bận chính sự thì bận chính sự cho dù sinh con cũng không có nhiều thời giờ ở bên, cái này không tốt đối với trẻ con trưởng thành. cho nên bọn họ tính dài năm nữa mới sinh. Trung Linh xuất hiện nhiều nhất, xem như là một điều ngoài ý muốn. Chu Vũ thản nhiên liếc Lý Mộ một cái. Linh Nhi là con gái của Trẩm, đệ đệ muội muội của nó, vì sao mà cần nữ nhân khác đến sinh? Lý Mộ nghĩ nghĩ hỏi, vậy bị hạ muốn tự mình sinh sao? Chu Vũ hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý, trơ mắt nhìn, thiên hạ ngươi cùng với trọng giấc giả đánh hạ, chấp tay nhường cho người khác sao? Lý mộ không có bất cứ sự do dự nào quyết đoán nói, không muốn. Đại chù có thể thịnh cảnh hôm nay, hắn không biết hào phí bao nhiêu là tâm quyết, sao có khả năng nguyện ý mang nó chấp tay nhường cho người ta? Người tiêu gia là đức hạnh gì? Dân chúng thần đô đều đã thấy. Thiên hạ này nếu lại rơi vào trong tay của bọn họ Cơ nghiệp lý mộ mấy năm qua Đánh hạ cho nữ hoàng Không cần bao lâu Sẽ bị bọn họ đánh thua hết luôn Vị trí địa lý của Đại Chu Cũng không được tốt lắm Ở phía đông có thủy tộc Phía nam là các nước rấp tâm bất lương Phía tây U Đô mang ý xấu Phương Bắc yêu quất như hổ rình mồi Bốn phía đều có nguy hiếp Một khi mà nội bộ Đại Chu Bại vong đến trình độ nhất định tứ gì nhất định dây công. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng dương triều trung ương tổ châu xưa nay đều không có quá lâu dài. Bốn phía đều có địch mạnh rình rập. Một khi mà liên tiếp xuất hiện hôn quân ba đời trở lên láng giềng là sẽ không cho triều đình trung ương cơ hội. Khi bên ngoài bắt đầu gây áp lực bên trong vốn rời rạc sẽ dễ dàng bị đánh. Vấn đề máu chốt ở chỗ nếu bản thân con nữ hoàng muốn sinh con sinh như thế nào? Sinh với ai? Cần nhắc đến tiếng hô của quần chúng, như vậy lựa chọn này đương nhiên ngoài Lý Mộ còn ai nữa. Nhưng mà cái này không có trong kế hoạch cuộc đời của Lý Mộ. Chu Dũ nhìn hắn nói, Đại Chu có thể như hôm nay hơn phân nửa đều là công la của người. Để khí cho ai, cái này không chỉ là chuyện của Trẩm, cũng là chuyện của người. Lý Mộ nào biết trong lòng cô nàng đã nghĩ như thế nào, chỉ có thể nói, thần tất cả đều nghe theo bệ hạ. Chu Vũ sau khi suy nghĩ sâu xa một lát nói, chậm tính cho con của chúng ta. Lý Mộ lắc đầu nói, thân phận linh nhi, bệ hạ cũng biết, không chỉ là triều thần, chỉ sợ ngay cả dân chúng cũng không thể tiếp nhận hoàng đế Đại Chu, không phải là nhân loại. Cái này sẽ làm cho Đại Chu mất đi cái nền tảng lông dân. Lý Mộ tuy tự nhận được dân chúng tán thành, nhưng mà cái này không có đại biểu hắn ở đại chu có thể muốn làm cái gì thì làm một địa phương từ cổ đến nay chính là nhân tộc làm chủ tuyệt đối không có khả năng để dị tộc thống lĩnh chu vũ lý Hắn thản nhiên nói chậm nói không phải là linh nhi lý mộ càng thêm mê hoặc trừ linh nhi chúng ta còn có đứa nhỏ nào khác sao chu vũ nói bây giờ chưa có không có đại biểu gì sao không có Lý Mộ kinh ngạc nhìn nữ hoàng, trong lòng trăm loại ý niệm hiện lên, cái này xem như ám chỉ sao? Không, cái này đã không phải là ám chỉ, đây là trắng trợn chỉ rõ, thậm chí ngay cả chỉ rõ cũng không có thể tính, đây là thổ lộ đó. Nữ hoàng rốt cuộc nhịn không được, hướng hắn thổ lộ tâm ý rồi. Chu Vũ tiếp tục nói, chỉ cần lấy máu của người dung hợp cùng huyết mạch của trẫm, có thể có một đứa nhỏ đồng thời huyết mạch hai người chúng ta Như vậy Trấm liền không cần phải truyền ngô cho người ngoài. Linh Nhi cũng có đệ đệ hoặc là muội muội Lý mộ giật mình nói. Thì ra bệ hạ ý tứ này sao? Chú Vũ nhìn hắn hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng là ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm hoàng hậu của Trấm? Lý mộ lần này chưa có thuận theo nữ hoàng. Lắc đầu nói. Bệ hạ phương thức này thần không có thể tiếp nhận. Thần hy vọng con của thần giống với toàn bộ đứa nhỏ trong thiên hạ. Là mẹ nó mang thai 10 tháng sinh ra Mà không phải thông qua phương thức này Nếu mà về sau Nó có hỏi chúng ta vấn đề giống Linh Nhi Chúng ta trả lời thế nào đấy Ngực Chu vũ phập phòng Sau khi hít thật sâu nói Người đang trách trẩm sao Ngươi cho rằng trẩm không muốn sao Nếu mà ngươi xuất hiện sớm một chút Nếu ngươi lúc mà trước kiên định một chút Chưa bị sắc đẹp người khác mê hoặc Lại lẽ nào là bộ dáng bây giờ Nàng dùng ống tay áo giận dữ nói: mai "MaiỆt Ali, theo trẫm đi ngự qua duyên giải sầu đi." Mai đại nhân và thượng quan Ly vừa mới mang theo Trung Linh đi vào, liền theo nữ hoạn đi ra ngoài. Tiểu cô nương đi đến bên cạnh Lý mộ, túm túm ống tay áo quản nhỏ giọng nói: "Cha, mẹ tức giận rồi, cha dỗ mẹ đi." Lý mộ nghe ra quán khí nồng đậm trong giọng nói của nữ hoàng nhưng mà mọi việc dù sao Cũng có thứ tự đến trước và sau Đến muộn đó là vĩnh diễn Đến muộn thôi Nếu hắn gặp được trước là nữ hoàng Như vậy bây giờ hắn ở Đài Chu Chỉ sớm là dưới một người Trên dạng dạng người Phụ nghi thiên hạ dạng dân kính ngưỡng Nhưng mà hắn gặp được trước là liễu Hàm Yên Cùng Lý Thành Định sẵn không có thể nhập chủ hậu cung Nếu cho Lý Mộ một cơ hội nữa Hắn vẫn như cũ Không có thay đổi lựa chọn Hắn ngồi sợm xuống, ôm chặt tiểu cô nương nói, mẹ con, con đang giận cha, con thay cha ăn ủ mẹ đi. Trung Linh nghiêm túc gật đầu, liền hướng phía ngự qua viên đuổi theo. Lúc này vừa mới bãi triệu, nhưng mà Lý Mộ không có hấn thú đi trung thư tỉnh. Sau khi rời cung trường nhạc, liền lập tức rời khỏi hoàng cung. Nhưng mà hắn vừa mới ra khỏi cửa cung, liền có một bóng người đứng chắn trước mặt của hắn. Lý Mộ nhìn nam tử trung niên trước mắt nhíu mày hỏi: "Bình Dương điện hạ, có việc sao?" Bình Dương nhìn hắn thẳng nhiên nói: "Đừng có tưởng bộ dáng tuấn tú có thể muốn làm gì thì làm, Quan tộc đại chu vô luận họ gì đều sẽ không là họ lý." Lý Mộ nhìn Bình Dương hỏi: "Lời đồn của thần đô là các ngươi phát tán sao?" Bình Dương chưa trực tiếp đáp lại, lạnh lùng nói: "Việc cướp đoạt chính quyền" ở Đại Chu sẽ không có xảy ra lần thứ hai. Nếu tiêu gia thanh thanh thật thật, lâu là 10 năm, ngắn thì 5 năm, đợi đế khí ngưng tụ, nữ hoàng sẽ trả cho bọn họ. Tranh đấu nhiều năm với chu gia, bọn họ không có chiến tự thắng. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là chớ của chọc nữ hoàng. Lý mộ khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Bình Dương hỏi, biết heo là chết như thế nào không? Bình Dương nếu mày nói, ngươi nói vậy là ý gì? Lý mộ lười trả lời hắn lập tức rời khỏi. Chương 841 Bình Dương tuy không thích lý mộ nhưng mà không thể phủ nhận hắn quả thật có thủ đoạn. Loại người này không có ù ù cạc cạc, giúp cho gã một vấn đề như vậy, trong đó tất nhiên có thâm ý khác. Năng lực của một con người có hạn, vì thế gã mang nhân vật trung tâm tiêu gia, triệu tập lại với nhau, cùng nhau bàn bạc. Đây là điều Lý Mộ nói sao? Không đầu không đuôi hiểu như thế nào? Một chữ heo tất nhiên không có đơn giản như mặt ngoài, ám chỉ hay không. Hắn chẳng lẽ đang thầm mắng tiêu gia của chúng ta? Hắn tất nhiên là biết đồn đãi trong phố phường có liên quan hắn cùng vị nữ hoàng là chúng ta âm thầm bày mưu đặc kế. Mấy người đang bàn luận chợt có một thanh nam từ trong góc gian lên. Thọ dương đứng lên khó có thể tin nói. Các người ở phố phường truyền cái lời đồn, lý mộ cùng với bệ hạ, loại chuyện này không có khả năng giấu được bệ hạ đâu. Bình Dương nói, biết lại như thế nào, cái này vốn chính là nói cho hắn cùng nữ hoàng nghe. Bọn họ vua không ra vua, thần không ra thần, chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận người trong tiếng hạ gì nghĩ. Nếu mà thật sự sanh ra một đứa nhỏ, sẽ làm cho đại chu trở thành trò cười dạng năm. Định Dương tiếc núi nói, Đáng tiếc cái lũ ngu dân kia Đối với cái chuyện này Thế mà là trầm trồ khen ngỡ luôn Thọ dương một lần nữa ngồi trở lại Hai tay che mặt Không biết phải nói cái gì Hồi lâu từ trong kẻ ngón tay Truyền ra tiếng hắn Nếu mà vấn đề này có đáp án Vậy heo nhất định chết là gì ngu rồi Chúng nó ngu đến mức tự mình Thả bay mất cái dịch nấu chính Bình dương dữ mày Ngươi có ý thứ gì thọ dương tựa vào trên ghế mệt lòng nói, rõ ràng dễ thấy, nữ hoàng không có ý với ngôi vị hoàng đế, nàng thượng dị tới nay, trọng dụng lý mộ, như ngoại an nội, ngưng tụ lòng dân, là tính sau khi mà nhanh chóng ngưng tụ ra đế khí, thoát thần, nàng cho phép ba dị dương túc, ở lại tổ miếu, chính là tính mang ngôi dị hoàng đế, một lần nữa trả lại cho tiêu gia, người nói, các ngươi cần gì mà đâm chọc mái vậy, ngươi thì biết cái gì, Bình Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, Chu gia mấy thế hệ hao phí trăm năm thời gian cướp được chính quyền thành công, nàng sao có khả năng dễ dàng trả Ngô dị? Ta thấy nàng là muốn tự mình sinh một đứa, từ nay về sau để cho hoàng thất đại chu hoàn toàn sửa họ. Nếu nàng thật sự muốn truyền Ngô cho Tiêu gia, sẽ không bởi vì cái chuyện nhỏ này mà thay đổi chủ ý. Vậy thì phải xem bệ hạ rút cuộc rộng lượng hay là keo kiệt, rất có khả năng chính là vì cái chuyện nhỏ này khiến ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về tiêu gia không còn nữa thọ dương nghĩ đến tình huống quáng một tháng qua khẽ thở dài nói rất hiển nhiên bệ hạ cũng không phải là một người hào phóng bình dương nhíu mày nhìn hắn ngươi cũng không phải là nàng ngươi biết nàng nghĩ thế nào sao thọ dương ôm mặt nói ta không hiểu nói bừa thôi các ngươi tiếp tục đi ta rút lui trước hắn đứng lên Đi tới cửa, bước chân dừng lại một chút nói. Bảo người ta dọn dẹp một chút dương phủ của ba dị dương thúc đi. Ta tùy tiện đón bọ một lần nữa, bọn họ sắp trở lại rồi. Thọ dương rơi khỏi bình dương phủ không lâu. Bóng người ba dị lão giả từ trên trời dán xuống. Mọi người từ trong phòng đi ra. Bình dương kinh ngạc. Ba dị dương thúc, các người không phải là đang bảo vệ tổ miếu sao? Sao lại đi ra? bà lão giả sắc mặt âm trầm. Lão giả ở giữa kia mở miệng nói, nữ nhân đó mang chúng ta đủ ra, nàng quả nhiên đang mơ ước một đạo đế khí này. Bình Dương sững sờ đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra hối hận nồng đậm, lẩm bẩm, đã bị hắn đoán trúng rồi. Lão giả khi nói, đoán trúng cái gì? Bình Dương sắc mặt nghiêm nghị rắc đầu nói, không có gì, ba dị dương thúc, lần này chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện lớn như thế, Bình Dương tự nhiên không có thể giấu được, Ba vị lão giả rất nhanh đã biết nguyên nhân Bọn họ bị đuổi khỏi tổ miếu Bình Dương Phủ Truyền đến tiếng tức giận mắng không thể nhìn được Của ba người Tức chết lão phu rồi Cái này đều là do ngươi làm hỏng thôi Ngươi thật sự là ngu sủng như lợn mà Lý Phủ Lý Mộ bước vào cửa nhà Liễu Hàm Yên bất ngờ hỏi Chàng mấy ngày nay Sao mà điều trở về sớm vậy Trước kia làm công cho nữ hoàng Vừa khổ vừa mệt Lý Mộ cam tâm tình nguyện, mấy ngày nay làm công cho tiêu gia tương lai, động lực của Lý Mộ tự nhiên không có đầy đủ nữa. Hắn từ sau lưng lấy ra hai bó quà vừa rồi mua trên đường, một bó tặng Liễu Hàm Yên, một bó tặng cho Lý Thành, Mỉm cười nói, không có gì quan trọng hơn so với ở bên các nàng. Liễu Hàm Yên cùng Lý Thành dúng sớm nên về Tông Phủ, thủ tọa các đỉnh núi sở dĩ, có thể sớm thăng cấp cảnh dân thứ sáu. Tuy là cũng có liên quan đến thiền phú, cùng tài nguyên tông môn, nhưng quan trọng nhất vẫn là các khổ tu hành. Lý Mộ dùng các loại lý do cố giữ các nàng ở lại, chung quy không thể để cho các nàng ở nhà mình cả ngày nằm mình ở trong cung. Hắn nắm tay hai nàng nói: "Ta lúc muộn một chút, liền xin bệ hạ một kỳ nghỉ dài hạn, hàng ngày ở nhà không có đi ra ngoài." Hai nàng nghe tuy là vui mừng, nhưng mà Liễu Hàm Yên thích miên man suy nghĩ. Nhớ tới một sự thật Trong lòng không khỏi đa sầu đa cảm hẳn lên Phiền muộn nói Chúng ta bây giờ tuy có thể bên nhau Nhưng mà sau trăm tuổi Mặc kệ là ta, thanh mũi mũi Hay là tiểu bạch giảng giảng Đều không có cách nào ở bên chàng mãi Chàng không bằng Sớm tìm một người thực lực Cùng thiên phú đều tốt hơn chúng ta Có thể bầu bạn với chàng cả đời Nữ nhân thật sự sinh vật kỳ quái Rõ ràng bây giờ mới có 20 tuổi thôi Ở đoạn thời gian đẹp nhất cuộc đời Trong lòng nghĩ chuyện 100 năm sau Lý mộ làm bộ như tự hỏi Suy nghĩ thật lâu nói Vì sao mà phải tìm thực lực cùng thiên phú Điều tốt hơn các nàng Đến lúc đó ta có thể lựa chọn Cô nương 17-18 tuổi Trẻ tuổi xinh đẹp Liễu hàm yên ngẩn ra một ven Sau đó bàn tay ngọc thon thả Đặt trên lưng của Lý mộ nghiến hàm răng trắng Ta cho ngươi trẻ tuổi xinh đẹp hả Cho ngư trẻ tuổi xinh đẹp nè Lý Mộ nắm cái tay không an phận của nàng nói, không tìm trẻ tuổi xinh đẹp trong một thời gian ngắn, nàng bảo ta đi đâu, tìm thực lực cùng thiên phú tốt hơn các nàng, còn nguyện ý ở bên ta sao? Trong sân của Lý phủ không gian giao đấu một trận, Chu Vũ ôm Chu Linh xuất hiện ở đây. Chương 842: Quyết định của Chu Vũ. Nàng buông Chu Linh xuống, chuẩn bị về khung, ánh mắt Đạo Hòa thấy ánh mắt của mọi người nhìn nàng thản nhiên hỏi: Các người nhìn trẫm là cái gì? Liễu Hàm Yên đứng lên nói Bệ hạ tới đưa Linh Nhi sao? Chú Vũ khẽ gần đầu nói Linh Nhi giao cho các người trẫm về cung Liễu Hàm Yên nhìn nàng bỗng nhiên nói Chuẩn bị ăn cơm rồi Bệ hạ cùng nhau ăn cơm rồi lại đi Linh Nhi hẳn là muốn người lưu lại mà Trung Linh ngẩn ra một phèn Sau đó liền ôm chân của chu Vũ cào hứng nói Mẹ! Ở đây ăn cơm Mai cô cô cùng ly cô cô cũng cùng nhau ăn đi Nữ hoàng chưa chắc nghe Liễu Hàm Yên, nhưng mà sẽ thỏa mãn toàn bộ nguyện vọng của con gái. Cho nên nàng không chỉ có bản thân ở lại, còn báo thượng quan ly cùng với Mai Đại Nhân cùng nhau tới đây. Lúc ăn cơm, Liễu Hàm Yên chủ động gấp cho nữ hoàng một miếng cá, mỉm cười nói, Bệ hạ, nếm thử cái này, đây là nô tỳ tự tay làm. Lý mộ, thiếu một chút nữa đã bị cái xương cá dướng cổ họng rồi. Khi mà Liễu Hàm Yên và nữ hoàng xuất hiện cùng một chỗ, Tuy không có giống nữ hoàng và quyển cơ, tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng mà không khí xưa này đều băng lạnh đến cực điểm. Dùng như là rơi hố băng hình dung cũng không có hoa trường. Liễu Hàm Yên chủ động gấp thức ăn cho nữ hoàng, phản ứng đầu tiên của Lý Mộ, hắn điên luôn. Đối mặt với Liễu Hàm Yên chủ động, phóng thích thiện ý, chú vũ rất nhanh làm ra đáp lại, nàng nếm một miếng cá nói. Lần đầu tiên gặp ngươi, đã biết ngươi cầm nghệ vô song Không ngờ cái tai nghề làm bếp của người cũng tốt vậy. So với ngữ trụ trong cung cũng không kém. Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly liếc nhau. Nàng nhớ rất rõ, lúc Bệ Hạ còn là Thái Tử Phi, ba người cùng đi nghe Liễu Hàm Yên đạn tấu. Mình đã khen tài đánh đàn của nàng cao, Bệ Hạ đánh giá, chỉ có vậy mà thôi. Liễu Hàm Yên nói tiếp. Lần đầu tiên gặp Bệ Hạ, Nô tỳ đã cảm thán thần đô, thế mà có một mỹ nhân như vậy khiến cho đô tì tự biết xấu hổ, dặn giảng, giảng cúi đầu và miếng cơm, ngấn đầu nhìn tiểu thư một cái rất nhanh lại cúi đầu. Nếu mà nàng không nhớ lầm năm đó nàng khen cái vị tỷ tỷ kia xinh đẹp, tiểu thư nói cũng chỉ có vậy thôi. Liễu Hàm Yên cùng với nữ hoàng thế mà bắt đầu khen nhau. Lý Mộ nhìn một màn này đũa rơi xuống đất, hắn hung hăng nhéo đũa của mình một cái, đau đớn kịch liệt nói cho hắn cái này không phải là mơ đâu. Khi mà Liễu Hàm Yên cùng nữ hoàng bắt đầu khen nhau, bữa cơm này liền đặc biệt hài hòa luôn. Lý mộ lúc còn sống, vậy mà có thể nhìn thấy hai người bọn họ hòa thuận. Ở chung, coi như là giải quyết được một cái tiết núi lớn của cuộc đời rồi. Liễu Hàm Yên chủ động kết giao với nữ hoàng là bởi vì trung linh. Nữ hoàng số lần tới nhà càng thêm thường xuyên, từ ba ngày một lần, hai ngày một lần, biến thành bây giờ mỗi ngày hai lần. Lý mộ hai ngày qua, Điều chưa có đi trung thư tỉnh. Chỉ là đi cung phụng ti tuần tra một lần. Cảm nhận được một đạo khí tức ngoài cửa. Lý mộ đi tới cửa mở cửa. Ngao nhuận đứng ở cửa cúi đầu cung kính nói. Chủ nhân. Lý mộ thản nhiên nói. Sự tình xong xuôi rồi sao? Ngao nhuận lập tức nói. bẩm chủ nhân làm loạn giữa cái sông kia. Chính là một con thanh ngư tinh. Ta đã dựa theo ngài phan phó. Bắt giữ nó giao cho ưu ti địa phương. Trước đó vài ngày... Cung Phụng Ti nhận được yêu ti quận nào đó cầu diện Thủy vực nơi nào đó của quận Có thủy tộc làm loạn Bởi vì quan nhiên yêu ti đều liệu yêu tình đất liền Không có giỏi xuống nước Liên tiếp đã bị thủy tộc đó chạy thoát liền hướng thần đô Cung Phụng Ti cầu diện Cung Phụng Ti Không có cường giả thủy tộc Lý mộ liền giao cho Ngao Nhuận Một đạo mệnh lệnh Bảo gã đến xử lý Gã lần này tới là để hướng Lý mộ phục mệnh Lý mộ nói Xong xuôi trở về tu hành đi Ngao nhuận không người nói dần Liễu hàm yên trong sân hỏi Có khách nhân sao Lý mộ nói Không là một vật cưỡi kia của ta thu lại Liễu hàm yên không biết nội tình cụ thể Chỉ biết là lý mộ Thu một con dao lông làm vật cưỡi Chưa từng gặp mặt Vì thế mới nói Chuẩn bị ăn cơm rồi Để cho hắn ăn cơm xong lại đi Nàng đã mở miệng Lý mộ không có tiền phản bác Hắn liếc ngao nhuận một cái thẳng nhiên nói vào đi. Ngao nhuận cúi đầu đi vào trong sân, không có dám nhìn lung tung. Nữ hoàng dắt chung linh đi tới. Tiểu cô nương bay vào trong lòng của Lý Mộ hỏi Cha, mẹ, chúng ta đi ra ngoài chơi giấy. Ngao nhuận thấy vậy, lập tức nói với nữ hoàng, tham kiến chủ mẫu Lý Mộ đạp một cước trên mông của hắn, hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái nhìn về phía Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thanh bên cạnh bàn nói Hai vị đó mới là chủ mẫu, dị này là bể hạ đó. Trong nhà hắn, hai ngày qua, thật không có dễ gì mới hài hòa hẳn lên. Nếu bị con dao long ngu ngốc này phá quỷ, Lý Mộ nhất định lột da của gã, rút gân dao của gã, mang thịt dao của gã, bông cho chó ăn. Ngao nhuận nhìn nhìn Trung Linh, lại nhìn nhìn Lý Mộ cùng với nữ hoàng. Ánh mắt đảo qua Liễu Hàm Yên cùng với Lý thành Trong mắt hiện ra một tia mê mang, dùng sức lắc đầu nói. Chủ nhân, quan hệ trong nhà của người có một chút loạn nha, để ta cân nhắc một chút. Lý mộ ăn cơm. Lý mộ cho ngao nhụn một cái bát, tùy tiện gạt chút đồ ăn để cho gã ngồi sớm trong góc ăn. Liễu Hàm Yên nhìn nhìn lý mộ hỏi, như vậy không ổn chứ? Lý mộ phân phân tài nói, mọi người không biết rồi, hắn nhìn cái bộ người dạng chó, thật ra không phải là thứ tốt. Ở yêu giới của bọn họ, câu dẫn người đã có chồng ở khắp nơi, câu dẫn xong rồi, Trước mặt trưởng phu người ta còn khoe ra nữa. Trong nhà mười mấy thê thiết, còn cả ngày không có thành thật. Ngao nhuận và một miếng cơm giải thích cho bản thân. Chủ nhân, ta nói rồi, ở yêu giới của chúng ta thực lực di tôn, cho dù là cướp nương tử cũng chỉ có thể trách thực lực của bọn họ quá yếu. Hơn nữa, các nàng theo ta cũng đều là cam tâm tình nguyện thôi. Ta không có bức bách các nàng đâu. Thật ra, ta xem thường nhất là một số nhân loại rõ ràng thực lực rất mạnh, ngay cả người mình thích cũng không có dám cướp nữa. Bọn họ tu hành làm gì? Về phần những cái trường phu đó của bọn họ, bản thân không có thực lực không trông được nương tử. Đừng đi quán trời trách đất. Điều là bọn họ không có bản lãnh. Lý Mộ đứng bật dậy, túm sau gáy gã lạnh lùng nói: Đừng quan nữa, ta dẫn ngươi đi xem thứ tốt. Một ngày này dân chúng thần đô đều thấy trên bầu trời sấm chớp lóe sáng có vào lông ở trong tầng mây quay cục kêu rên. Sau đó toàn thân đã cháy đen, rơi vào hố lớn nào đó của trung quận. Hồ nước đó đổi tên thành lạc giao hồ, dân chúng không có dám tới gần nữa. chương 843, quyết định của chu Vũ Khi Lý Mộ về nhà, Liễu Hàm Yên và Nữ Hoàng chưa nói vừa cười, tựa như cái gì cũng chưa có xảy ra. Cái này rất kỳ quái, dù sao các nàng trước đó tuy đã gặp mặt, Nhưng cái lời từng nói cộng lại cũng không tới 5 câu. Nữ hoàng có kiêu ngạo của nàng, sẽ không có dễ dàng hạ thấp thân phận. Liễu Hàm Yên có ngạo kiều của Liễu Hàm Yên, người nàng không thích. Cho dù thân phận cao quý tới đâu, cũng tuyệt đối không quan tâm một câu. Nhưng chỉ là nàng chủ động trước. Liễu Hàm Yên tuy chưa có nói rõ, nhưng mà lý mộ nào sẽ không rõ. Lấy tính tình cao ngạo của nàng, nguyện ý chủ động nịnh hót nữ hoàng, rốt cuộc quên nghĩa cái gì làm Thế Tử nàng đang nghĩ cho Lý Mộ trăm năm về sau. Kết hợp nàng vừa rồi đã nói với Lý Mộ, rất hiển nhiên trong mắt nàng, nữ hoàng chính là nhân tuyển tốt nhất, thiên phú tốt hơn các nàng, tuổi thọ dài hơn các nàng, có thể bầu bạn với Lý Mộ mãi thẳng cho đến khi hắn hết tuổi thọ. Sau khi mà nữ hoàng về cung, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, ở chung lâu ngày, Lý Mộ sớm hiểu được ý tứ một ánh mắt, một động tác của nàng. Theo nàng đi vào trong phòng. liễu Hàm Yên ngồi bên giường. Vỗ vỗ bên cạnh người. Lý mộ đi qua. Ngồi bên cạnh nàng. liễu Hàm Yên hỏi. Chàng rốt cuộc không có nhìn ra ý tứ của bệ hạ đối với chàng sao? Lý mộ cẩn thận hỏi. Có ý tứ gì? liễu Hàm Yên bên hông nhéo cho hắn một cái. Nơi này lại không có người ngoài. Chàng ở đây giả dờ với ta. Là có ý tứ sao? Chiêu trò của liễu Hàm Yên hãm hại sâu. Lý mộ đã sớm không có chủ động vào bẫy hỏi, nàng rốt cuộc quý tứ gì, nói cho rõ đi, nàng không nói ta làm sao biết nàng quý tứ gì. Liễu Hàm Yên sau khi bình tâm tĩnh khí, chậm rãi nói, "Bệ hạ, còn trẻ tuổi như vậy, đã là cường giả cạnh với thứ bảy, ta không tin chàng nhìn không ra tâm ý của bệ hạ đối với chàng. Chàng nếu quý tưởng đợi tới sau khi ta cùng muội muội hết tuổi thọ lại bên nhau với bệ hạ, ta khuyên chàng á, vẫn sớm bày tỏ tâm ý của nàng chàng chẳng lẽ muốn để cho nàng chờ chàng một trăm năm sao Lý mộ nhìn nàng hỏi nàng không sợ lỡ đâu mà các nàng thăng cấp cảnh giới thứ bảy đến lúc đó hối hận sao liễu hàm yên cẩn thận nghĩ nghĩ bỗng nhiên khoát tay nói coi như ta chưa nói ra khỏi phòng Lý mộ bởi vì tự trách mình lắm miệng nhẹ nhàng tác cho mình một cái khi tới trong sân tâm tình khoắn trầm trọng xuống là liễu hàm yên đa sầu đa cảm cũng tốt phòng ngừa chu đáo cũng như vậy rồi có một ngày lý mộ phải đối mặt vấn đề này hắn đối với bản thân thăng cấp cạnh với thứ bảy không có bất cứ sự hoài nghi nào truyền thừa của phù du phái niệm lực của dân chúng đại chu niệm lực của bầy yêu thiên hồ Quốc có thể khiến cho hắn, trong 20 năm thậm chí thời gian ngắn hơn bước vào cạnh giới này nhưng mà liễu hàm yên cùng lý thanh thì sao giản giản cùng với tiểu bạch thì sao Giới tu hành có một nhận thức chung Siêu thoát chính là một phần cố gắng Cộng thêm chính phần truyền thừa Từ chất cá nhân Trình độ cố gắng tu hành Thật ra không phải là nhân tố quyết định Có thể bước vào cạnh giới thứ bảy hay không Nữ hoàng Bởi đế khí mà siêu thoát Quyền chân tử cùng ngọc chân tử Là vì truyền thừa phù lục phái Thanh sát lan dương Cùng dạng quyển thiên quân Cũng là hợp sức yêu quất Khổ tu mấy chục năm mới có tu di này Bản thân của Lý Mộ có lòng tin thâm cấp, Liễu Hàm Yên, Lý Thành, mặc dù là dựa vào phù lục phái cũng chỉ có một tia hy vọng, Tiểu Bạch và Dãn Dãn lại ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Lý Mộ, tinh thông thần thông thuộc pháp hay yêu tộc nhân yêu, lại hoàn toàn lĩnh ngộ thiên thư đàn định phái, nhưng mà lại không có một loại biện pháp nào có thể khiến các nàng như mình dễ dàng vượt qua lạch trời này, trừ phi dùng phép quyết tế hồn tế ma đạo tương tự thiên nguyện thường nhân với một loại phương pháp này hắn ngay cả cần nhắc cũng sẽ không cần nhắc lý mộ cẩn thận suy nghĩ có một ngày phương pháp duy nhất có thể nghĩ đến chính là lập quốc đường tắt tu hành nhanh nhất lợi dụng niệm lực sinh linh mà cái phương pháp thu thập niệm lực của sinh linh đơn giản nhất đó giống như đại chu cùng với ung quốc ở dân gian thành lập quốc miếu dùng sức cả một quốc gia thai ngán để khí ung quốc năm đời minh quân Chăm lo diện nước, ở trong một thời gian không đến trăm năm, thai ngén ba luồng để khí, tạo ra ba vị cường giả cạnh với thứ bảy cho hoàng thất. Lý mộ tin tưởng, hắn cũng có thể làm được. Chỉ như vậy, hắn liền không thể ở lại đại chu, không khỏi có một chút có lỗi với nữ hoàng. Lý mộ tâm sự nặng nề đi ở trong hoàng cung, khi mà đi ngang Trung Thư tỉnh, từ bên trong Trung Thư tỉnh, bỗng nhiên chạy ra một bóng người. Lưu Nghi bắt ống tay áo của Lý mộ nói, Lý Đại Nhân đi đâu vậy? Lý Mộ chưa có trả lời, Nếu mày hỏi, Lưu Đại Nhân có chuyện sao? Lưu Nghi vội vàng nói, Không phải là bản quan có việc, Trung Thư Tỉnh có việc, Mấy ngày nay trong triều, Việc lớn việc nhỏ không ngừng, Mấy cái gì đồng nghiệp Trung Thư Tỉnh, Thật sự làm không xuể rồi, Ta muốn hỏi một câu thôi, Lý Đại Nhân khi nào về nhá? Khi mà Lý Mộ ở Trung Thư Tỉnh, Hắn trái lại chưa cảm thấy có cái gì, Khi mà Lý Mộ không có mặt, Toàn bộ gánh nặng đều đặt trên người của hắn. Lưu nghi mới biết mọi việc gian nan, việc lớn, việc nhỏ đều phải cần hắn trù tính chung quy hoạch. Nếu lãng có thể trấn trụ các bộ các ty thì thôi, nhưng mà lấy hy vọng cùng thực lực của hắn, căn bản không có áp chế được phía dưới. Chính lệnh gặp các loại cản trở, mấy ngày nay sầu gần chết rồi. Luôn đế khí tiếp theo của tổ miếu còn chưa quyết định thuộc về ai. Hắn không biết đang làm áo cưới cho ai đây. Bị liễu hàm yên, phòng ngừa Chu đáo ảnh hưởng Tâm tư lý mộ, sớm không có ở quốc sự phật phật tài nói Lưu đại nhân, coi như là trung thư tỉnh Không có ta người này đi Ta đi trước ngang, hẹn gặp lại Dứt lời, hắn không có nhìn Lưu Nghi Lập tức rời khỏi Lưu Nghi nhìn mỏng lưng của vẻ Vẽ mặt nghi hoặc Không biết hắn là làm sao vậy Chẳng lẽ nương tử ở trong nhà Nghe xong lời đồn đải về hắn cùng vị nữ hoàng Đã cãi nhau với hắn rồi Lưu Nghi lắc đầu Cái này không có thể trách nương tử của hắn. Dân chúng nghe được loại lời đồn này Không khiển trách thì thôi Ngược lại còn hô hào bệ hạ Lập Lý Đại Nhân làm hậu Để cho bọn họ thật sự sinh một đứa Đổi hắn là nương tử của Lý Đại Nhân Hắn cũng không thể nhịn được Nào có ai ức khiếp người ta như vậy chứ chương 844 Quyết định của chu Vũ Cung trường nhạc Thời điểm Lý Mộ đi vào đại điện Nhìn thấy nữ hoàng ngồi trên ghế rồng, tựa như đang tự hỏi chuyện gì. Lý mộ chưa quấy nhiễu nàng, nghĩ một lát mở miệng với nàng thế nào đây? Hắn tuy không có thể khiến cho đám người liễu hàm yên tiến vào cảnh giới thứ bảy, nhưng mà khiến các nàng sớm tiến vào cảnh giới thứ sáu vẫn là có thể. Trong thiên thư đàn đỉnh phái, có công thức phá cảnh đàn nhằm vào tạo quá cảnh. Phẩm giai đàn này là thánh giai, chỉ cần tài liệu đủ lý mộ có thể luyện chế hắn tính hướng nữ hoàng xin một kỳ nghỉ dài hạn đi sưu tập tài liệu đang này liễu hàm yên khoan dung rộng lượng ngược lại đã khiến chú lý mộ càng thêm thương nàng hắn tính mau chóng để cho các nàng thăng cấp cảnh giới thứ sáu để tránh các nàng miên man suy nghĩ chu vũ trầm ngâm hồi lâu như làm ra một cái quyết định nàng nhìn về phía lý mộ mở miệng nói chậm lý mộ ngẩng đầu nói thần thuật ngươi nói trước đi À không, bệ hạ nói trước ánh mắt của hai người giao hội Chu Vũ gật đầu nói trẫm đã nghĩ xong cái luồng đế khí tiếp theo cho ai rồi Lý mộ hỏi Ai? Chú Vũ nói Cho Liễu Hàm Yên đi Lý mộ cho rằng mình nghe lầm Chấn Kinh hỏi Ai? Chú Vũ nói Cho nương tử của nhà ngươi Lý mộ hồi lâu lấy lại tinh thần hỏi Chỉ bởi vì nàng ấy khen ngài xinh đẹp sao? Tự nhiên không phải đâu Chú Vũ Lý hẳn nói, "Trẫm đừng nghĩ rồi, trẫm đăng cơ 5 năm, nếu mà đại chu lòng dân không mất, nhiều nhất qua 5 năm nữa sẽ có một luồng đế khí thành thục. Đến lúc đó, nếu mà trẫm tiếp tục làm nữ hoàng đại chu, một luồng đế khí này liền có thể dùng để mà tạo thành thêm cho đại chu một vị cường giả cạnh với thứ bảy. Nếu lòng dân niệm lực có thể tăng trưởng như 2 năm qua, như vậy luồng đế khí tiếp theo thành thục không cần tới 10 năm, trong vòng 100 năm." Ít nhất có thể ngưng tụ mười luồng đế khí, ngưng tụ đế khí công lạc của người lớn nhất, đến lúc đó lại cho nhị phu nhân nhà ngư một đạo, giảng giảng một đạo, tiểu bạch một đạo, mai vệ một đạo, ali một đạo, thính tâm một đạo, còn có thể còn lại dài đạo. Nữ hoàng nói một phen, khiến cho Lý Mộ đứng ngẩn ra thật lâu, đầu óc, thoáng hẳn ra. Muốn ngưng tụ đế khí, cần gì phải lập nước? Hắn trước mắt đã có một đế quốc khổng lồ dân cư nhiều nhất rồi, lòng dân ngưng tụ nhất trên đại lục luôn. Lấy thể lượng của Đại Chu, trước kia ngưng tụ ra một đạo đế khí, chậm thì 20 năm, lâu 50 năm, gặp minh quân thời gian ngắn lại, gặp hôn quân kỳ hạn kéo dài. Lý mộ của lòng tin mang thời gian đế khí ngưng tụ rút ngắn lại đến trong vòng 10 năm. Chỉ cần Đại Chu còn có một ngày nắm giữ trong tay của nữ hoàng, Nàng liền có quyền xử trí tuyệt đối Đối với đế khí Nữ hoàng vẫn là nữ hoàng kia Người khác đối với nàng tốt một phần Nàng liền hận không thể trả lại mười phần Liễu hàm yên Chẳng qua gấp cho nàng một miếng cá Khen một câu nàng đẹp Nàng thấy mà trực tiếp tặng một luồng đế khí Đây chỉ sợ là một con cá đắt nhất Từ trước đến nay rồi Do đó tâm nguyện lớn nhất của Lý Mộ Đã hoàn thành Đế khí tấn thăng chính là lực lượng cả nước Dân chúng đại chu ước dạng Mười năm niệm lực quốc dạng dân chúng tạo nên một vị cảnh giới thứ bảy còn không đơn giản sao. Phương thức này tạo nên cảnh giới thứ bảy sẽ cường đại như nữ hoàng. Thành sát lan dương, dạng quyển thiên quân, trước mặt các nàng như gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn đấu. Cái này đối với mọi người là một chuyện tốt, duy chỉ có đối với nữ hoàng thì không phải. Nàng dũng rất nhanh có thể rời khỏi lòng giam, đi một nơi không có ai tìm được nàng, trồng qua cỏ. Bây giờ có phải bị dây ở chỗ này cả một đời? Chịu khổ là nàng, được lợi là Lý Mộ. chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Ý tứ ngươi thế nào? Lý Mộ lặng lẽ một lát hỏi, Bệ hạ thật sự nguyện ý ở thần đô cả đời sao? chu Vũ thản nhiên nói, Vậy thì phải xem ngươi, Ngươi không giúp Trẩm, Trẩm một ngày làm hoàng đế cũng không muốn làm. Ngươi nếu giúp Trẩm, Trẩm cho dù làm hoàng đế cả đời có cái gì không được? Lý Mộ ửng ngực nghiêm túc nói: "Thần nguyện ý cả đời di bệ hạ vượt lửa qua sông, buông chết không từ." Chu Vũ liếc hắn, "Trẫm không có muốn ngươi vượt lửa qua sông, ngươi mỗi ngày giúp trẫm xem sổ con, xử lý việc nước là đủ rồi." Lý Mộ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trong mắt của nàng nói: "Cảm ơn bệ hạ." Chu Vũ hỏi: "Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" Lý Mộ không có nói gì thêm, chỉ giương hai tay dùng sức ôm nữ hoàng. Sắc mặt của chu vũ đỏ lên. Hai tay lơ lửng sau lưng của Lý Mộ. Có một chút không biết làm sao đây. Lý Mộ rất nhanh buông nàng ra. Xoay người. Bước ra khỏi cung trường nhạc. Trung thư tỉnh. Lưu Nghi vẻ mặt u sầu cầm lấy một cái sổ con. Ngoài cửa bỗng nhiên có thanh năm quen thuộc gian lên. Lý Mộ đi vào trong phòng làm việc. Lớn tiếng nói. Để đó cho ta. Mấy canh giờ sau. Lý Mộ trước khi mà cửa cung đóng lại ra khỏi trung thư tỉnh làm việc cho mình cùng làm việc cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau lý mộ trước khi xem mỗi một phần sổ con đều sẽ nói cho bản thân hắn rất giả hao tâm túng sức như vậy không phải vì triều đình đại chu mà là vì dân chúng của đại chu vì lòng dân niềm lực vì để khí ngân tụ vì cùng với người hắn yêu bạch đầu dài lão như vậy Sẽ không cảm thấy phiền đâu Thậm chí muốn xem thêm mấy phần Khi về đến trong nhà Đen phòng Lý Thanh đã tắt Đen phòng Liễu Hàm Yên lại dẫn sáng Lý Mộ đẩy cửa đi vào Phát hiện Lý Thanh Cũng ở trong phòng của Liễu Hà Yên Lý Mộ nhìn các nàng nói Vừa lúc các nàng chưa có ngủ Ta có một chuyện quan trọng Muốn nói với các nàng Thiên hạ tu hành giả nhẹ nhàng nhất Không gì hơn hoàng thất các quốc gia Bọn họ căn bản không có cần tu hành chăm chỉ cỡ nào, chỉ dựa vào hoàng tộc truyền thừa đã có thể đạt đến cảnh giới trí cao, người khác cả một đời không tu hành đến. Từ hôm nay trở đi, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh không bao giờ cần phải về Bạch Dân Sơn biết quang nữa, vợ chồng của bọn họ không cần tách ra thật lâu nữa. Lý Mộ có thể tưởng tượng bộ dáng cao hứng của các nàng như thế nào khi mà biết cái chuyện này. Liễu Hàm Yên nói, chúng ta cũng có chuyện muốn nói cho chàng, Loại tin tức quan trọng này đương nhiên phải đặt ở cuối Lý Bộ nói Vậy thì các nàng nói trước đi Lý Thành hơi cúi đầu vẻ mặt của Liễu Hòa Yên có một chút ái nãi nói Chúng ta ngày mai phải trở về Bạch Dân Sơn buổi, buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau tu hành nha Các bạn vừa nghe xong tập 106 Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi